các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu nó là chúc bình quân đến chơi trò cô anh sẽ có kết cục thật thảm chuyên anh lưỡng lưu cũng từ chối cũng có thể tha thứ vì anh không biết chuyện gì nha mọi việc đều phải trách cô cũng không sao nhưng mà cũng không thể để cô tan nát cõi lòng im lặng mà giờ đi được sao lần đầu tiên gặp mặt liền đủ làm cho cô phấn đấu quên mình mà lần cuối cùng lại dệu dàng là muốn làm cho cô vạn kiếp mất phục sao em em cần phải trở về Đám đàn em đang đợi em Trăm ngàn lời muốn nói Cuối cùng lại thật sự không biết phải nói gì Cô này nói như vậy Sẽ không, anh đã nói với các cô ấy rồi Anh nhẹ nhàng nói Là chủ nhiệm trời mắng rất hung dữ phải không Em có khóc nhiều hay không, thật xin lỗi Cô lắc đầu Không phải lỗi của anh, thật sự anh không cần xin lỗi Là em mới phải Mới phải nói xin lỗi anh Đã gây cho anh rất nhiều phiền thoái Anh của em, anh ấy Không có đối với anh như vậy chứ Châu Bình Quân mỉm cười, không nói nhiều về tình cảnh của mình. "Ngày nào em đi, anh có thể đến em không?" Nghe Châu Bình Quân nói như vậy, sắc mặt Lã Tân Mạn càng trắng, người nhà cô nhất định sẽ đưa cô ra dân bay, đến lúc đó gặp mặt, nói không chừng anh cô sẽ tức giận đến ra tay đánh anh mất. "Vì sao lại muốn như vậy?" Cô không dám tin mà hỏi, "Không phải là anh không muốn gặp lại em nữa sao?" Anh chỉ nói là không thể tiếp tục nữa, chứ chưa từng nói rằng không muốn gặp lại cô. Đương nhiên vào lúc thế này Dù giải thích thế nào đi chăng nữa Cũng chỉ là phía thời gian Anh chỉ ôn hòa nói Không vì sao cả Anh chỉ là một tiên em một đoạn đường mà thôi Nhưng mà em không cần Cuối cùng cô cũng nhìn anh Đôi mắt to chớp cũng không chớp Ngập nước nhìn lướt qua Sau đó cô rời đi Ngày lã thân mạn rời khỏi Đôi ngũ đưa tiến rất lòng trọng Ông bà lão ra Anh hai chỉ dâu tương lai đều trình diện cũng không nói tất cả thành viên trong nhóm đàn em cũng kéo đến ở dân bay quê chung quay lại tân màn chốc lát thì dặn dò giấy chứng minh thư về mẹ bay phải giữ kỹ. Chốc lát lại dặn đừng quên sau khi xuống máy bay phải lập tức gọi điện báo bình an thì ta tiêu tiết dặn dò mà cô chỉ nhún thuận mỉm cười yên lặng nhận yêu thương của mọi người quan tâm của tất cả bạn bè lá nhau hạo vẫn không mở kim khẩu tuy rằng mọi việc đều nằm trong khống chế cô anh nhưng anh vẫn không có một dạng vui vẻ ông bà lão ra hỏi anh mấy lần anh cũng không chịu giải thích Chí Trương ra khuôn mặt lạnh dọa người. Sợ thật là trong lòng anh đang có lo lắng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này biểu hiện chia tay của lã thân mạn cùng trước bình quân đều rất bình thường, tốt đẹp. Dưới trên ốc thốt của anh, mỗi ngày lã thân mạn đều ngoan ngoãn học tiếng Anh, tra các loại tư liệu về trường học và cuộc sống ở nước ngoài. Đối với việc đi ra nước ngoài du học cũng không có gì nghỉ. Mà trước bình quân còn lại, tuy rằng xác định mình sẽ không được làm tiếp, nhưng mỗi ngày vẫn nhiều cú nghiền tốt chuẩn bệnh tăng ca đọc sách, viết luận văn báo cáo cũng đều giao lên đúng giờ trận sóng gió ồn ào trước đó tự như hoàn toàn lán xuống không có dấu vết thuyền đi qua nhưng lá nhau hạo không phải ngu ngốc anh cũng xem như là nhìn thấy quá trình hai người kia lớn lên sẽ không bị sự yên ổn bên ngoài lừa gạt liền xem nhẹ dấu vết để lại chúc bình quân rất bình thản hơn nữa hai ngày nay đều dây nghỉ phép anh không cho là lá gan của chúc bình quân lớn đến nỗi lại trực tiếp khiêu khích dám vào thời điểm này xuất hiện để đến meo meo có lẽ chỉ là trùng hợp nghỉ mà thôi tất cả đều là trùng hợp chỉ có điều anh cũng không tin tưởng lại chuyện trung hợp này dựa vào hiểu biết của anh đối với chút mình quân Cậu đàn em này rõ ràng nhìn như hớn mắt cần nhưng trong lòng rất khó lay truyền trước khi ở đội bóng chính là cầu thủ tiến công luôn cố chấp và khó chơi nhất khi đã hạ quyết tâm thì không ai ngăn được cho nên lá đại ca liền giống như diều hâu nhìn quét bốn phía đề phòng mọi lúc hùng giữ trường to mắt nhìn mỗi một người con trai trẻ tuổi khả nghi đường đường là một chủ nhiệm khoa lại giống như nhân viên bảo an làm cho tinh thần mọi người đều thấy căng thẳng Mãi đi khi sắp tiến là thân mạn vào khu vực cấm Đột nhiên có một đàn em thầu dài nói Sau khi đàn chị meo meo rời khỏi Anh lã nhất định sẽ giúp cô quanh Người nhà họ lã đều giống như bị thiên lôi đánh tới Mà nhìn cái đàn em kia Đưa quân ngàn dằm Cũng đến lúc phải từ biệt Lúc cô sắp đi vào Nhóm đàn em lấy ra một cái túi đầy Đã sớm chuẩn bị trước Giòn dò nói phải lên máy bay mới được mở ra xem Bằng không sợ đàn chị meo meo Sẽ đột nhiên đổi ý Lại quay trở lại Sau đó Mèo mèo cười vẫy tay tạm biệt Lá tân mặn cô nén nước mắt Từ đầu tới đuôi cũng không khóc Thầm nghĩ để cho mọi người nhìn cô lúc rời đi Là mang theo tươi cười Một mình đi vào khu vực cấm Không hề ngoảnh đồ lại Đi qua các cửa kiểm tra Cô chấm ra đi đến phía cửa đăng ký của mình Tất cả điều như đang nằm mơ Cô một mình đeo túi Mang theo tình cảm của nhóm đàn em Từ nay về sau sẽ bắt đầu cuộc sống một mình sao Cô có thật sự làm được không Ở phòng chờ máy bay Cô tìm một vị trí ở góc ngồi xuống, không nhịn được mà mở túi ra. Bên trong được bỏ vào đồ ăn vặt, bánh bích quy, mất hoa quả, sô cô la, thậm chí còn có một hộp cánh gà sốt. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net